519 thứ 519 chương viêm thiên quay về ngay tại bức truyền 13 người tại Ngũ Danh Phật Đà liên thủ công kích đến đau đớn dãy rủa thời điểm, chân trời xa xa, một chiếc chiến hạm đang tại lạnh lùng nhắm ngay Ngũ Danh Phật Đà. Trên chiến hạm càng ra đặc biệt sóng âm, nhiễu loạn các đại thế lực cường giả nguyên thần giở sét. Trịnh Sướng cùng Lý Liệt ngồi ở chiến hạm bên trong buồng lái này, cười hắc hắc nói chuyện. Chỉ nghe Trịnh Sướng vấn đạo, đều chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Liệt gật đầu một cái, "Đạo, chỉ là, thật muốn khai hỏa, cái này Ngũ Danh Phật Đà liền xong rồi sáu. Hồng chân cung Phật muôn coi như thật sáu." Hừ. Không cho bọn hắn một điểm ngoan, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt đâu." Trịnh Sướng cười lạnh nói, lại nói, coi như thật làm lên, chúng ta lại sợ hắn không thành. Mặc dù chúng ta Thiên Tôn cường giả kém hơn bọn hắn, nhưng chúng ta trong tay có ba chiếc chiến hạm A hừ hừ, thật chọc giận lão tử, toàn bộ triển khai ra ngoài 6. Trực tiếp đem Linh Sơn đánh bay tính toán. Nói chuyện, xuyên thấu qua trong chiến hạm máy thăm dò nhìn lại, nhưng thấy bức thuyền mấy người đã tổn thương không nhẹ. Trịnh Sướng mới nói, khai hỏa, khai hỏa, đả thương chúng ta người, chúng ta cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Giết năm cái đầu chọc, ai cũng không lời nói. Ngay vậy, Lý Liệt gật đầu một cái, tiện tay tại một khỏa cái nút phía trên một chút mấy lần, chiến hạm liền phun ra độc hỏa phần Phật hướng về kia ngũ danh Phật đã phóng đi. Độc kiêm hỏa, tất cả đều là kinh khủng nhất xạ tuyến tạo thành, bản thân cũng không nhiệt độ, nhưng một khi đụng tới Phật Đa chiến thể, lập tức thì sẽ sinh ra kinh khủng hiệu quả. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, liền có một danh Phật đã bị thiêu thành cho tàn, liền cặn bã cũng không còn lại một điểm. Không tốt, rút lui. Nhìn thấy một cái đồng bạn vô thanh vô tức vẫn là còn dư lại bốn tiên cường giả cùng nhau thất sắc, bọn hắn biết đụng tới ngon thủ. Nhưng Trịnh Sướng tất nhiên đem chiến hạm đều mở ra, há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng rời đi. Rất nhanh, chiến hạm quang mang chớp động, liền lồng đóng vùng thế giới này, kia sáng những nơi đi qua, bốn danh Phật Đà chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh giống như bị rút sạch một cái giống như, liền cước bộ đều khó mà giơ lên đậu. Bất quá mấy hơi thở, bốn tên tiên tôn vẫn lạc. Trịnh Sướng thân hình chớp động, một tay lấy bước thuyền mây, dừng Tiểu Khả, dừng Tiểu Vũ, cụ thể này một ít cuối cùng hồng chân đệ tử bắt bỏ vào chiến hạm bên trong, sau đó, chiến hạm phun ra hỏa diễm, trực tiếp đem toàn bộ lưu quận tợ thành phá hủy, hoàn toàn hủy diệt một phe này không gian. Sau đó, chiến hạm phá không. Trong ngáy mắt xuất hiện ở phong quán nhai thượng. A, đã sinh cái gì chuyện? Lúc này, Phật môn cường giả mới ra tiếng giống giận dữ, năm tiên thiên tôn cấp cường giả vỡ lạc, này đối Phật môn tới nói, là một cái tổn thất thật lớn, dù bọn hắn thiên tôn cấp cường giả số người nhiều nhất, nhưng cũng là chịu không được đả kích như vậy. Tất cả mọi người để phong 6, chiến hạm tùy thời chờ lệnh 6. Tất cả thiên tôn quay về phong quá sần núi 6. Cơ hồ nhưng vào lúc này, Trịnh Sướng cũng truyền ra mệnh lệnh, làm cho cả hổng trấn đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mặc dù dùng chiến hạm tiêu diệt Phật môn ngũ danh Phật đà, nhưng giấy không thể gói được lựa, rất nhanh, Phật môn sẽ biết chân tướng hắn biết kế tiếp hồng trần phải đối mặt phật môn nghiêm trọng thiêu chiến quả nhiên chỉ qua một cái nhiều thời thần linh sơn liền phun ra vạn đạo phật quang xuất hiện ở phòng quát ngoài vách núi phật môn rất sợ cường giả xuất động công kích hồng trần sẽ để cho lửa thiên thần thành cùng trời tòa có cơ hội để lợi dụng được dứt khoát trực tiếp đem linh sơn cũng mang đến cả tòa linh sơn đi qua vô số phật chết gia trì sớm đã là một tòa chiến đấu thành lũy bây giờ linh sơn bay tới nhưng cũng hoàn toàn chính xác cho trịnh sướng áp lực rất lớn a di đà phật thỉnh trịnh sướng thí chủ đi ra nói chuyện sáu thứ linh sơn bên trên chuyển đến một cái dàn mua thanh âm thế nhưng âm thanh mặc dù gián mua lại cũng không suy yếu, nhường trong lòng mọi người cũng là không khỏi run lên. đây là đi qua vô số năm tháng chịu đi lên thiên tôn cấp cường giả, thực lực thâm bất khả chấp. gió mạch tuyết mặt lạnh trầm giọng nói, bọn hắn mặc dù cũng là thiên tôn cấp cường giả, nhưng lại càng nhiều hơn chính là dùng linh dược cùng linh thạch lấp đứng lên, so với những cái kia đi qua vô số năm tháng chịu đi lên cường giả, trên thực lực tồn tại trên lệch cực lớn. kinh vân đồ nhi đừng muốn sợ, vi sư tới sáu. đúng lúc này từ đằng xa lại truyền tới một thanh âm, u u trong tiếng nổ, một tòa khí thế khoáng đạt thần thành xuất hiện ở chân trời xa xa hướng về phía Linh Sơn, nhưng là Lựa Thiên Thần Thành chạy đến. "Sư phụ, Đỗ Nhi có thể nghĩ lao nhân ra ngươi. Thân thể ngươi được chứ? Ăn cơm hương sao? Một hơi có thể thổi đi năm cái Linh Sơn không lao lực sao?" Gió Khinh Vân đầy miệng hô liệt liệt, hướng mình sư phụ, Lựa Thiên Thần Thành Nưu Tam vừa An. Trước kia, Nưu Tam đem một cái tiểu tượng đất cho hắn, tuyên bố muốn thu hắn làm đồ đệ. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp mình cái tiện nghi này sư phụ, nhưng là từ na tiểu tượng đất thu hoạch được rất nhiều chân chân thực thực chỗ tốt, bây giờ nhìn thấy Lựa Thiên Thần Thành chạy đến, vội vàng chào hỏi lôi kéo. Diệp Phật thí chủ Ta Phật môn cùng ngươi Lửa Thiên Thần Thành từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này sao? Nhìn thấy Lửa Thiên Thần Thành đuổi theo, Linh Sơn lên lão tăng nói: Bất động Minh Tôn, gió Thiên Tôn gió Mạch Dương tu luyện khí thôn Thiên Địa công pháp, chính là cha Ta Viêm Thiên Tôn truyền lại bản thân hắn là Ta Diệp gia Tử Tôn Diệp Chi Thu nghĩa tử, cũng coi như là ta người của Diệp gia gió Mạch Dương. Còn có Trịnh mập mạp cùng ta Giao tình Thâm hậu gió Khinh Vân chính là ta Lửa Thiên Thần Thành cung phụng Lưu Tam đệ tử sáu, như thế đủ loại, ngươi nói ta Lửa Thiên Thần Thành có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi sáu. Dù là bất động minh tôn có thể lưỡi rực rỡ hoa sen trong lúc nhất thời nhưng cũng là bị diệp phật một phen nói đến vì đó nghẹn lời xấu. Thật muốn nói đến, phong gia cùng diệp gia hoàn toàn chính xác có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chính là, chính là sáu. Chiếu vào nói gì tới, chúng ta thiên đình nhưng cũng giữ phong mạch dương có nhiều quan hệ lâu sáu. Đột nhiên, trên không dung động âm ầm, lăng tiêu bảo điện xuất hiện ở một phương hướng khác, chỉ nghe nguyệt lão cười ha ha đứng tại lăng tiêu bảo điện cửa ra vào. Đạo, đương nhiệm thiên đình chi chủ đông hoàng tiểu nguyệt chính là gió mạch dương chưa lập gia đình thê thứ sáu. Năm đó, nguyệt lão lôi kéo gió mạch dương, ngạnh sinh sinh muốn đem cháu gái của mình gả cho hắn về sau mặc dù đã trải qua rất nhiều sự tình, vị này thần nữ vẫn không có gả thành, nhưng mệt lao ở thời điểm này lấy ra chuyện như vậy tới nói, nhưng cũng xem như một cái danh chính luôn thuận đúng tay lúc này lý do. Ha ha ha, chính là, chính là trước kia ta huynh đệ kia hoàn toàn chính xác từng có một cái như vậy chưa lập gia đình thê từ sáu, chính sướng cười ha ha lấy thừa nhận chuyện này, hôm nay cục diện đã rất rõ ràng. Thiên đình cùng lửa thiên thần thành chuẩn bị liên thủ hưởng trận, cùng nhau đối phó phật môn. A di đã phật sáu, bất động minh tôn trong miệng niệm một tiếng phật hiệu đạo, đã như vậy liền để phật môn chiếu cố các ngươi à. Theo hắn nói chuyện âm thanh cả tòa Linh Sơn cũng hơi run rẩy lên, từng đạo kim quang không ngừng lòng lánh, thiêu đốt lên một phương bầu trời, hướng về phong quá sườn núi phun trào mà đến. Khai hỏa! Trịnh Sướng gào thét, phái ra ba chiếc chiến hạm, phun ra từng đạo liệt diễm, hướng về Linh Sơn sắc khí. Một bên khác, Lửa Thiên Thần Thành cùng Lang Tiêu Bảo Điện cũng cùng nhau bắt đầu chuyển động, đánh tới Linh Sơn. Tứ đại thế lực toàn lực khai chiến, lực lượng kinh khủng ba động phía dưới, rất nhanh liền có từng mạng lớn sáu hướng xuống sụp đổ, càng có vô số núi lửa bắn ra, nửa cái đại sáu đều lâm vào kịch liệt chuyển động bên trong sáu. A Di đảo phật sáu. Phạm Nhi dừng tay. Dừng tay. Đúng lúc này từ cực xa xôi bên trong hư không, đột nhiên tuần tự truyền đến ba cái âm thanh. trong ngay mắt, liền có ba mảnh hư không sụp đổ, có ba bóng người xuất hiện ở phía trên chiến trường. phụ thân, lá cây, viêm thiên tôn, hồng quân đạo người, 6. lập tức ba bóng người vừa xuất hiện, liền có các loại xương hô cùng nhau xuất hiện, tứ đại thế lực cũng toàn bộ dừng tay lại. rất nhanh, ba bóng người liền phân biệt rơi về phía lửa thiên thần thành, linh sơn cùng thiên đỉnh. trừ ra cái kia niệm phật hảo âm thanh láo hỏa thượng bên ngoài, còn lại hai người, một người là viêm thiên tôn dự về, một người là hồng quân đạo người, trịnh sướng lại đều nhận biết. viêm thiên Hồng Quân Đạo huynh, Phật môn thất lễ 6. Phong Quá Sơn núi, Phong Quá Sơn núi chi chủ gió mạch dương, nhưng cũng là lao hòa thượng đệ tử đầu 6. Rất nhanh, Phật môn Linh Sơn bên trong, liền truyền ra một thanh âm. Rất nhanh, Linh Sơn, lửa Thiên thần thành, Lang Tiêu bảo điện liền tuần tự hóa thành ba đạo kim côn đi. Thu đội. Trịnh Sướng đứng tại Phong Quá đỉnh núi đứng yên thật lâu, vừa mới giống lớn một tiếng, kêu gọi ba chiếc chiến hạm thu đội. Bây giờ, Viêm Thiên Tôn, Hồng Quân Đạo người cùng thần bí kia Phật môn cao thủ cùng nhau xuất hiện, toàn bộ thế cục lại sinh biến hóa. Lão hòa thượng này là ai đâu? Rõ tự lúc nào có một cái như vậy sư phụ? Trịnh sướng trong miệng lầm bầm, lão hòa thượng này tu vi thâm bất khả trắc, trước mắt cũng không biết là địch hay bạn, nhường hắn cảm thấy hết sức mê hoặc. Đệ đệ cùng Phật môn xưa nay không có qua lại gì xấu, chỉ là tương lai trong thời không, gặp được một vị tự xưng cát bổ tát lão hòa thượng, chuyển qua hắn không sợ ba ơn xấu. Thế nhưng là căn cứ đệ đệ nói tới, lão hòa thượng đã sớm viên tịch 6. Lại như thế nào sẽ ở đây chỗ? Bên cạnh, gió mạch tuyết cũng là đối với lão hòa thượng mà nói có chút không hiểu. Không nói Hồng Trần trong lòng mọi người không hiểu, lại nói Linh Sơn tự rút đi sau đó, rất nhanh liền sinh biến loạn. Bất động minh tôn chờ 6 vị tiên tôn cấp cường giả bị lão hòa thượng trấn áp thu bại. Phật môn tất cả thế lực bắt đầu co vào. Bất quá mấy ngày, lão hòa thượng tôn hiệu cũng truyền ra, Phật di lạc. Đồng thời, từ viêm thiên tôn cùng hồng quân đạo người nơi đó cũng chuyển tới tin tức, thời không khe hở không hiểu sinh đổ sụp. Năm đó mấy đại thiên tôn, ngọc đế, thượng đế, chủ tướng, thánh a la yên tâm vẫn lạc. Phật tổ thích Ca Mâu ni, nguyên thủy thiên tôn tổn thương bị thúc ép bỏ qua một thế tu vi chuyển thế trùng tu. Mà hồng quân cùng viêm thiên tôn về về, thì may mắn trốn khỏi một tiết. Đồng thời từ thời không khe hở sụp đổ chỗ hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Nguyên lai like ở mảnh này thời không bên ngoài còn có một cái hùng hoang chân giới, nơi đó là chân chính vạn tộc khởi nguyên cùng tồn tại chỗ. Mà một phiến thời không, bất quá chỉ là cái kia phiến hồng hoang chân giới hình chiếu thôi. Tin tức truyền ra, tất cả cường giả đều sôi trào. Đây hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Nguyên lai bọn hắn chiến đấu chỗ, bất quá chỉ là một mảnh hình chiếu thôi. Trong lúc nhất thời, liền có rất nhiều cường giả khó mà tiếp thu, nhao nhao tự hủy nguyên thần không muốn sống thêm. Đương nhiên, càng nhiều cường giả nhưng là vô cùng hưng phấn, bởi vì này mang ý nghĩa mới kỳ ngộ sáu. 520 thứ 520 chương hồng hoang chân giới hồng hoang chân giới. Tại Viêm Thiên Tôn Diệp về đám người trong miêu tả, là một cái linh khí rồi rạo, nhưng là nguy hiểm trọng trọng thế giới ở đây vạn tộc cộng sinh cường giả như mây viêm thiên thần thành, hồng trần thiên đình phật môn tứ đại thế lực rất nhanh liền ngồi cùng nhau bắt đầu nghiên cứu đi chỗ đó hồng hoang chân giới chuyện bây giờ toàn bộ đại sáu tài nguyên đều ở đây ngắn ngủi trăm năm ở giữa tiêu hao sạch sẽ rất nhanh ở đây liền sẽ trở thành một phiến chỉ có thể phụng dưỡng phàm nhân sinh hoạt hoàng vũ chi địa người tu hành cũng rốt cuộc không cách nào tu hành dương tứ phương cường giả ngồi xuống sau khi thương lượng quyết định chỉ do thiên tôn cấp cường giả tiến vào hùng hoang chân giới tương đối vùng thế giới kia cường giả thật sự là nhiều lắm cho dù là thiên tôn cấp cường giả cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí mới có thể giữ được tính mạng, còn lại cường giả đi vào, thật sự là cựu tử nhất sinh. Xác định chuyện liên quan hạng sau đó, tứ đại thế lực cũng bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Lúc trước, Viêm thiên Tôn đám người đã tại đi Hồng Hoang chân giới trên đường lưu lại thời không toa độ, chỉ cần khắc họa truyền tống trận, liền có thể đem mảnh này đại sáu cường giả truyền tống vào Hồng Hoang chân giới bên trong. Dựa theo khi trước kế hoạch, chỉnh sướng bọn người ở tại đem gió qua sườn núi đưa vào thú bị nút đấu trường bên trong bảo hộ sau đó, liền dẫn Thiên Tôn cấp cường giả cùng ba chiếc chiến hạm, đi theo Viêm Tiên thần thành cường giả bước vào trong truyền tống trận. Sau đó La Phật môn cùng trời tòa cũng theo sát lấy bước vào. Trong truyền tống trận không có thời gian khái niệm, cũng không biết qua bao lâu, trịnh sướng bọn người mới xuất hiện tại một mảnh đại gió phía trên. Vừa mới bước ra truyền tống trận, một chúng cường giả cũng nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Ở đây, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ ngô tính khí tức, tất cả cường giả đều tựa như một lần nữa về tới khi còn nhỏ trong ngực của mẹ đồng dạng. Chúng ta đã trở về. Trịnh sướng lầm bầm sáo. Mặc dù là lần thứ nhất đạp vào mảnh đất này, nhưng hắn vẫn có một loại quay về cố thủ cảm giác. Còn lại cường giả cũng là cảm giác giống nhau đến vô cùng ấm áp mỹ hảo. Bọn hắn cảm thấy mình tựa như là một cái bên ngoài lang thang nhiều năm người xa quê, tại trải qua tang thương sau đó, cuối cùng bay về cố hương, một cước bước lên cố hương thổ địa đồng dạng cố hương sáu. chúng ta đã trở về. Diệp không Diệp Dương huynh đệ hô to. Nữ Oa Nương Nương, ngươi ở nơi này sao? Ta cảm nhận được khí tức của ngươi sáu. một bên, luôn luôn lấy không đáng tin cậy khoác lác chứ danh lưu như tam, nhưng là nước mắt vương vong, phục chiến đất, thành tính cực điểm. Hồng hoang chân giới sáu. Hồng hoang chân giới sáu. đã bao nhiêu năm sáu? cuối cùng bước lên thổ địa của ngươi sáu. Hồng quân đạo người lầm bẩm, rõ ràng. Lão đạo sớm tại trước đây thật lâu liền phỏng đoán qua có như thế một miếng đất, chỉ là nhưng lại chưa bao giờ bước vào qua, bây giờ hắn một bước vào mảnh đất này, hắn sớm đã bình tĩnh như nước đạo tâm, nhưng cũng nhịn không được lên vận sóng. 6. Liên tại một chúng cường giả đứng tại Hồng Hoang chân giới đại địa bên trên, mừng rỡ như điên thời điểm. Tại Hồng Hoang chân giới một chỗ, một tòa thô giáp miếu nhỏ đột nhiên lắc lư một cái, sau đó nhanh chóng ù ù cục biến lớn đứng lên, thả ra vạn đạo hào quang 6. Bất quá Hồng Hoang chân giới quá lớn, dù là na tiểu miếu ra vạn đạo hào quang, nhưng cũng không cách nào đem ánh sáng mang đưa đến Viêm Tiên Tôn Diệp về đám người trước mắt. Bất quá Cách na tiểu miếu cách đó không xa chỗ, một đôi nam nữ lại trong lúc bất chợt kinh hô hồ lên, Hồng Hoàng Tổ miếu, là Hồng Hoàng Tổ miếu xuất hiện. Hai người này, không phải rõ mạch Dương giữ Cảnh Hy, nhưng lại là người phương nào. Hai người cơ duyên xào hợp, lại so trịnh sướng bọn người trước tiến vào Hồng Hoàng Tổ miếu bên trong. Nữ Ha sáu. ngươi xem a, hôm nay ta ngay tại ngươi trước miếu, đưa ngươi tử tôn bóp chết sáu. Ha ha ha sáu. Đúng lúc này, từ gió mạch Dương giữ Cảnh Hy sau lưng, phun trào lên một đoàn nồng đậm ma vân, hướng về gió mạch Dương Dữ Cảnh Hy ba quải mà đến. Đi Gió Mạch Dương giữ cảnh hi thấy kia đoàn ma vân xuất hiện, đều là cùng nhau kêu to, thân hình chớp động, xông về phía trước. Mấy trăm năm nay trải qua, bọn hắn một mực bị cái này đoàn ma vân truy sát, khổ không thể tả, bây giờ thật vất vả tìm được Hồng Hoang Tổ miếu, nhưng lại bị cái này ma vân theo dõi. Hắc hắc, bố bê, chết a. Đoàn kia ma vân cặc cặc cười quái dị, hướng về Gió Mạch Dương giữ cảnh hi xoán tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái kia Hồng Hoang Tổ miếu đột nhiên bắt đầu chuyển động, một đạo thất thải thần lôi từ trên không hạ xuống, hướng về kia đoàn ma vân đập tới. Ngư hoa sáu. Cái kia ma vân giống lớn một tiếng không dám cùng cái kia thất thải thần lôi chống lại, nhanh chóng từ từ tiêu tán. Đa tạ nữ hoa nương nương. Cảnh Hi giữ Phong Mạch Dương thấy vậy, vội vàng hạ bái, mặc dù bọn hắn tu vi rất cao, nhưng đối mặt nữ hoa dạng này nhân tộc thủy tổ, nhưng là nhịn không được lòng sinh kính ý ai sáu. Nhân tộc suy sụp đến rồi như thế tình cảnh sao? Từ cái kia tổ miếu bên trong, yếu ớt truyền tới một âm thanh, mang theo một chút tự ái, một chút bất đắc dĩ. Theo nữ hoa thanh âm vang lên, gió mạch Dương giữ Cảnh Hi cái này mấy trăm năm trải qua sự tỉnh, liền nhất mạc mạc hiện lên trên không. Trước kia, gió mạch dương tại trong cánh đồng tuyết linh quang chợt hiện, đột nhiên gặp được chống chân bọn người ở tại Hỗn Độn Tuyệt Ngục liền bị mấy cái hung thú công sát đánh giết, liền chạy tới tương trợ, đánh chết cái kia hung thú. Về sau người tương lai chiến hạm phá không mà đến, gió mạch dương bọn người theo kế tương chiến hạm dẫn tới Hỗn Độn Tuyệt Ngục, đồng thời phá vỡ tuyệt ngục, thả ra tuyệt trong ngục mấy cái kinh khủng tồn tại. Đi qua xong phương chiến, Hỗn Độn Tuyệt Trong Ngục tồn tại cùng người tương lai chiến hạm lưỡng bại câu thương, chỉ để lại cái này đoàn Hỗn Độn Tuyệt Trong Ngục ma vân chưa từng vãn lạc. Chiến, chống chân, gió mạch dương giữ ma vân đã chiến, chiến hy sinh chống chân giữ phong mạch dương thì bị chiến thời khắc hấp hối lấy đại thần thông ném vào hồng hoang chân giới bên trong. Sau đó, chống chân giữ phong mạch dương tại hồng hoang chân giới bên trong thất lạc. gió mạch dương lợi dụng hồng hoang chân giới bên trong tinh thuần linh khí, đột phá đến đạo tổ cảnh giới. đến nội cảnh hy, thì tại rời đi gió qua sườn núi sau đó, dọc theo hồn độn đi tới hồn độn tuyệt mục chi lộ một mực hướng phía trước tìm kiếm gió mạch dương. kết quả gặp được ma vân, hai người một phen đá đấu, cuối cùng đánh nát hư không, bước vào hùng hoang chân giới. tại hùng hoang chân giới, cảnh hy giữ phong mạch dương cuối cùng đụng vào nhau nguyên bản gió mạch dương tu vi đạt đến đạo tổ cảnh giới, là có thể áp chế ma vân, nào có thể đoán được cái này mà vân cũng không biết lai lịch ra sao, vậy mà cũng rất nhanh liền khôi phục đạo tổ danh giới thực lực, sau đó thực lực càng là nhanh chóng đi lên tăng vọt, đến rồi mấy năm gần đây, cảnh hi giữ phong mạch dương liên thủ, cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Ba người ở giữa, kinh khủng nhất một lần quyết đấu là 30 năm trước một trận chiến. Trận chiến kia, ba người bọn họ giết đến thiên hôn địa ám, trực tiếp làm vỡ nát hồng hoàng chân giới một phiến thiên địa, đem một mảnh trời không khe hở đều trấn xuống độ. Lần này nếu không phải nữ hoa dùng Thất Thải Thần Lôi sợ chạy hắn, gió mạch Dương giữ Cảnh Hy e rằng giữ nhiều lãnh ít. Nhanh chóng minh bạch gió mạch Dương giữ Cảnh Hy kinh lịch sau đó, nữ hoa khẽ thở dài một cái, "Đạo, cựu tử nhất sinh, các ngươi nhưng cũng không dễ dàng." "Nương nương, đoàn kia ma vân rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thu vi thực sự kinh khủng sáu, Cảnh Hy đánh bạo vấn đạo, người đứa nhỏ này sáu, thật sự cái gì cũng không nhớ sao?" Nữ hoa sâu kín nói, "Một đạo Thất Thải Thần Quang Phú Trảo, trong náy mắt chui vào Cảnh Hy mi tâm." Lập tức, liền có vô số tin tức như là nước chảy tràn vào Cảnh Hy linh thức trong biển. Đồng thời, Cảnh Hy sau lưng cũng xuất hiện một vòng thất thải thần vòng, nhìn vô cùng thanh khiết. Đôi mắt đẹp lúc khép mở, cảnh hy trở nên vô cùng thâm thúy. Mẫu thân 6. Sau một khắc, cảnh hy đã hướng về nữ hoa tổ miếu nhẹ nhàng hạ bái. Nàng bị nữ hoa tỉnh lại vô số trong luân hồi một đời ký ức, lại là nữ hoa cùng phục hy tiểu nữ nhi. Hai từ 6. Nữ hoa nhẹ giọng hô hắn, con của ta 6. Mẫu thân 6. Lúc này, cảnh hy đã không biết nên nói cái gì cho phải, trong miệng nàng hô hắn, hôm nay xanh hết thảy, thực sự quá đột nhiên, nhường hắn không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Một bên khác, gió mạch dương cũng là sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại đạo nương nương, cái kia ma vân tu vi quá cao lại không trừ bỏ tương lai chỉ sợ chúng ta đều không làm gì được hắn a sáu hai tử các ngươi biết cái kia ma vân là ai chăng nữ hoa đạo không cần hai người trả lời nữ hoa đã đạo đó là vô tận năm tháng trước đây cùng bản cổ tổ thánh đồng thời đản sinh hồng hoang lão tổ nếu không phải bị hỗn độn tiếp ngục phong khốn vô tận tuế nguyệt, chính là bản cổ tổ thánh phục sinh cũng bất quá có thể cùng hắn đánh cái ngang tay thôi sáu bây giờ cái này hồng hoang chân dưới vốn là bản cổ tổ thánh cùng hắn cùng ngưng luyện hắn về tới đây đem đúc lại thân thể đến lúc đó, chính là ta ra tay toàn lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Mẫu thân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh Hy vấn đạo, các hải tử của ta đều tới, các ngươi liên thủ, nhất định có thể đánh nát Hồng Hoang láo tổ 6. Nữ Hoa nói, một bức cảnh tượng đã xuất hiện tại gió mạch Dương giữ cảnh Hy trước người, nhưng là Viêm thiên Tôn bọn người bước ra truyền tổng trận, đặt vào Hồng Hoang chân giới một màn này. Viêm thiên Tôn 6, Mập Bác 6, bọn hắn đều tới. Thấy vậy, Cảnh Hy giữ phong mạch Dương đều là không khỏi vui mừng. Nhìn ra được, những người này tu vi cũng đã bước vào thiên tôn cảnh giới, nếu là liên hợp bọn hắn, thật là một cú cường đại chí lực các ngươi vẫn là quá yếu sáu. Nữ Hoa đạo, đáng tiếc ta muôn trấn ở chỗ này, không cách nào ra tay sáu. Nương nương, cái này Hồng Hoang chân giới linh khí nồng đậm, chỉ cần cho ta nhóm thời gian, chúng ta nhất định có thể đột phá. Gió mạch Dương đạo, đáng tiếc, không có thời gian. Nữ Hoa đạo, ước năm tiên kiếp sẽ tới rất nhanh sáu. Nói đến đây, nữ hoa tựa hồ không muốn nhiều lời, "Đạo, các ngươi đi thôi, đem bọn hắn đều tiếp đón được nơi đây tới, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, cuộc sống về sau, tùy xem các ngươi nhìn." Sau đó, cảnh hy gió mạch Dương trong đầu, nhiều hơn một đạo tinh thần lạc gần, tinh thần kia lạc gần trong địa đồ cẩn kẽ ghi chú một chút địa điểm đều cũng có chết vô sinh tuyệt địa gió mạch dương giữ cảnh hy rất nhanh liền vòng qua những thứ này tuyệt địa tụ hợp lên viêm thiên tôn trình sướng bọn người mẫu thân phụ thân sáu làm gió khinh vân giữ phong mạch dương vợ chồng gặp nhau thời điểm hắn quỳ gối phía trước hai người sâu đậm sám hối tự mình đi tới hành động con của ta sáu gió mạch dương còn là lần đầu tiên giữ phong khinh vân tương kiến bây giờ trong lòng cũng là bủi bủi mãi thôi nghị chính mình rời đi thời điểm hải tử chưa xuất sinh không muốn tương kiến thời điểm hải tử cũng đã có thể cùng chính mình chiến đấu cảnh hy cũng là vàng mắt hồng hồng ôm gió khinh vân không ngừng rơi lệ nương nương sáu. nương nương sáu. ta cuối cùng nhìn thấy ngươi sáu. Cách đó không xa, Nưu Tam phụ phục tại Hồng Hoang Tổ Miếu bên ngoài trên mặt đất, không ngừng nhắc tới. 521 thứ 521 chương Hồng Hoang Tổ Miếu Tam thứ sáu. Chỉ có ngươi còn sống sáu. Tới, tới để cho ta thật tốt xem ngươi sáu. Từ Hồng Hoang Tổ Miếu bên trong, truyền đến nữ hoa thanh âm, sau đó, Nưu Tam bị một đạo quang mang dẫn dắt, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nưu Tam, hắc hắc, hảo một cái Nưu Tam, quả nhiên là nữ hoa nương nương tự tay sáng tạo xưa nhất nhân tộc. Một bên, Hồng Quân đạo người lẩm bẩm nói, "Tiên đối, hắn rốt cuộc là ai?" một bên có gió khinh vân này một ít tiểu bối cường giả vấn đạo Hồng quân đạo người gật đầu một cái đạo năm đó thiên địa sơ khai không lâu nữ hoa đoàn thụ tạo ra con người lưu tam chính là nữ hoa tự tay tạo ra người trong cái thứ ba trải qua vô tận năm tháng trước kia đám người kia đã sớm tàn lụi hầu như không còn lấy hôm nay tình hình xem ra lưu tam chính là trong đó duy nhất lưu giữ lại cổ lao tồn tại thì ra là thế bên cạnh viêm thiên tôn diệp về gật đầu một cái đạo chẳng thể trách ta cũng không cách nào tính ra lai lịch của hắn 6. đang khi nói chuyện chỉ nghe tổ miễu bên trong truyền đến một cái hùng hậu giọng nam thời gian, có chờ ta 6. trong nháy mắt thiên thu 6. đều bước vào ta đây bắt quái đồ a, tu luyện đi thôi 6. đang khi nói chuyện, một chương rách dưới bắt quái đồ đã xuất hiện tại mọi người trước người. phục hy đại đế, đám người cùng nhau thấp giọng hô, có thể cùng nữ hoa một đạo tại hùng hoang tổ miếu bên trong, lại tế ra bắt quái đồ trợ đám người tu luyện. ngoại trừ phục hy đại đế, lại có gì người? hỗn độn chi nhãn sắp mở ra, ta muốn cho các ngươi tranh đoạt một vạn năm thời gian. một vạn năm, hy vọng các ngươi cần cù tu hành a sáu. làm gió mạch dương bọn ngươi bước vào bắt quái đồ thời điểm, phục hy có chút thanh âm mệt mỏi vang lên sáu. sau đó. Toàn bộ bát quái đồ gấp vào truyện, không gian, thời gian đều ở đây. Bát quái đồ sức mạnh phía dưới trở nên lung lung. Bây giờ, bát quái đồ nội bộ thời gian bắt đầu gấp lưu truyện, bên ngoài thời gian một ngày, nội bộ đã qua trăm năm. Có thể đi vào bát quái đồ, ngoại trừ bước thuyền mây quái thai này, không có chỗ nào mà không phải là trí tuệ bảy quái thai. Chục năm thời gian, lại thêm hồng hoang chân giới bên trong linh khí nồng nặc, đầy đủ để cho bọn họ tu vi thẳng đi lên tăng vọt. Hồng hoang chân giới bên trong, thời gian một ngày, một ngày đi qua, toàn bộ hồng hoang tổ miếu càng ngày càng ảm đạm, từng cái vết rách xuất hiện ở tổ miếu trên vách tường sáu. Phục hy bắt quẹ bên trong, thời gian dòng chảy xích truyện, trăm năm, ngàn năm sáu. Cái này đến cái khác cường giả bước vào cảnh giới mới, đương nhiên, cũng không ít cường giả tại cảnh giới mới phía trước buồn bã vất lạc, thân tử hồn liệt. nương nương sáu, đại đế sáu, dừng tay a 6 không thể lại thúc dục sáu. Hồng hoang tổ miếu bên trong, chỉ có không có bước vào Phục hy bắt quẹ như ta mới biết được, vì để cho bắt quái đồ bên trong thời gian dòng chảy xích truyện, nữ hoa cùng Phục hy đến cùng bỏ ra cái gì. Hai đại tổ thần xếp bằng ở tổ miếu trên đài cao, nồng đậm đen bắt đầu chuyển cho, lại từ cho chuyện trăng sáu. Bọn họ là không láo tổ thần, mỗi một cây ti đều mang theo vô thượng thần lực, bây giờ bọn hắn vừa muốn chấn trụ Hồng Hoang tổ miếu, lại muốn tôi động phục hi bắt quẻ đồ, hao tổn cực lớn, liền đen cũng bắt đầu chuyển trận nhìn. Phục Hi tiểu nhi, nữ hoa búp bê, vô dụng, các ngươi nhân tộc quá yếu sáu. Cách đó không xa, màu đen khói đen cuộn cuộn, dần dần tạo thành một cái hình người, nhưng là Hồng Hoang lão tổ tại ngưng kết thân thể của mình. Theo hắn ngưng kết thân thể, Hồng Hoang chân giới bên trong nồng nặc kia linh khí, tựa như giang hà đồng dạng tụ hợp vào trong thân thể của hắn, đồng thời, nữ hoa cùng Phục Hi có khả năng dẫn động linh khí thì càng ít. Song vương đều ở đây tranh đoạt Hồng Hoang chân giới bên trong linh khí sáu. 8000 năm đi qua, Viêm Thiên Tôn Diệp về bước vào Viêm Hoàng cảnh giới, Gió Mạch Dương bước vào Viêm Hoàng cảnh giới, Cảnh Nghi bước vào Viêm Hoàng cảnh giới, Phật Di Lặc bước vào Viêm Hoàng cảnh giới 6. Diệp không Diệp Dương, Gió Khinh Vân bước vào Đạo Tổ cảnh giới đỉnh phong, thẳng bước Viêm Hoàng cảnh giới. Còn lại cương giả, ngoại trừ mất mạng, đều vững vàng đạp ở Đạo Tổ trong cảnh giới. Duy nhất để cho người ta lo lắng đúng là Hồng Quân đạo người. Hắn kể từ đạp vào Viêm Hoàng cảnh giới sau đó, trở nên vô cùng kỳ quái, khí tức lúc mạnh lúc yếu, mạnh mùa Viêm Thiên Tôn bọn người hãi hùng khiếp vía, khi còn yếu lại giống như một cái đứa bé đồng dạng, để cho người ta lo lắng không thôi. Cảnh giới của hắn cũng làm cho người vô pháp ước đoán. 9000 năm đi qua 6, 9900 năm qua đi 6, Một vạn năm đi qua. Phục Hy bắt quẻ đồ ầm vang nát bấy. gió mạch dương bọn người cùng nhau từ giữa đó rơi xuống đi ra. Lúc trước bước vào Phục Hy bắt quẻ đồ hơn 40 tên cường giả, bây giờ vẹn vẹn còn lại không đến 20 người. Trong đó, tu vi cao nhất gió mạch dương, Cảnh Hy, Viêm Thiên Tôn trở về, Gió Khinh Vân, Diệp Hung, Diệp Dương, Phật Di Lạc 6 người đứng ở Viêm Hoàng cảnh giới đỉnh cao bên trên. Đông Hoàng Tiểu Nguyệt, Linh Hoạ, Trảo Nhi, Bước Trên Mây, Dương Tiểu Vũ 5 người đứng ở bước vào Viêm Hoàng cảnh giới còn dư lại chỉnh sướng, gió mạch tuyết, hứa chi là, hứa chi không phải, diệp phật bọn người đứng ở đạo tổ trong cảnh giới, còn lại cường giả, thì đều vỡ lạc. trong đó thiệt hại thảm trọng nhất chính là phật môn cùng trời tòa, ngoại trừ phật di lạc cùng đông hoàng tiểu nguyệt bên ngoài, còn lại cường giả đều vỡ lạc, để cho người ta thủng thức không thôi. mà hồng quân đạo người, thì tu vi lúc mạnh lúc yếu, trở nên để cho người ta khó mà nắm lấy. các ngươi nhân tộc quá yếu sáu, tuy có bọn hắn, nhưng cũng trung quy vô dụng. hồng hoang lão tổ lúc này đã ngưng tụ chân thân, nhanh chân mà đến, đứng ở hồng hoang tổ miếu bên ngoài. Lúc trước hắn chưa từng ngưng kết chân thân thời điểm, còn kiêng kỵ nữ hoa cùng phục hy liên thủ. Bây giờ hắn ngưng tụ chân thân, nữ hoa cùng phục hy lại lấy đại thần thông thôi động phục hy bắt quẻ đồ tiêu hao quá lớn. Hắn tự tin có thể nhất cử phá hủy bọn hắn. Hông hoang, ngươi cùng tổ thánh đô là hắn có bầu hóa, vì cái gì không cùng chúng ta một đạo, trừ hắn cùng hưởng tiêu giao. Phục hy mỏi mệt mà thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn, ta làm muốn trừ hết, cho nên ta muốn các ngươi sáu, chỉ cần đem các ngươi sức mạnh đều luyện hóa sáu, chính là hắn cũng không làm khó dễ ta được sáu. Tiếp qua trăm ngàn năm, ta lại thôn vẹn một nhóm, chỉ cần cho ta thời gian sớm muộn ta muốn thay thế hắn. Hồng hoang lão tổ ha ha cười như điên nói, hắn là ai? Do mạch dương bọn người nghe đối thoại của hai người, trong lòng đều là không khỏi vấn đạo. bọn hắn chỗ đàm luận đồ vật quá cổ xưa, bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ nội tình. si tâm vọng tưởng. nữ hoa rõ ràng quát. sau đó, thần mang diệu động, thất thải thần hồng như thiên địa đại kiếm đồng dạng, thẳng hướng hồng hoang lão tổ. giết. bây giờ, viêm thiên tôn mấy người cũng cùng nhau hò hét, đánh tới hồng hoang lão tổ. bọn hắn bước vào viêm hoàng cảnh giới. mặc dù đối mặt hồng hoang lão tổ dạng này cổ lão tôn đại, nhưng cũng không sợ một trận chiến. đến đây đi sáu. Ha ha ha sáu, hồng hoang lão tổ cười như điên nói, nữ hoa, phục hy, các ngươi không ly khai tổ miếu, chỉ bằng vào mấy cái này hậu sinh tiểu tử có thể làm gì được ta? Phục hy chu ma trận, trả lời hắn là phục hy thanh âm. Theo thanh âm của hắn, từ hồng hoang tổ miếu bên trong, trong lúc đó vọt ra khỏi lần lượt từng tân ảnh, đã sớm mất mạng thái thượng lão quân bọn người, thân hình chớp động, hướng về phương hướng khác nhau đánh tới. Vẫn là, cũng không phải chết sáu, nơi đó có thật là nhiều cường giả sáu. Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ tìm được con đường trở về sáu. Gió mạch dương trong lòng thất kinh, hắn bỗng nhiên nhớ tới Thái thượng lão quân vẫn lạc thời điểm nói lời, quả nhiên, Thái thượng lão quân đến nơi này. Ung ung chiến xa âm thanh bên trong, Hiên viên hoàng đế xuất hiện 6, Thần nông đại đế xuất hiện 6, Viêm đế xuất hiện 6, Hưu xảo thị, Đoại nhân thị, Chuyên húc, Đế cấp 6. Những cái này truyền thuyết bên trong cường giả, từng cái xuất hiện, dựa theo một loại nào đó thần bí chân pháp, tạo thành một cái phục hy chu ma trận, đem Hồng Hoàng vây ở giữa trận. Nữ oa 6, Phục hĩ 6, Các người khỏe tính toán a? Nhìn thấy những người này cùng nhau xuất hiện, Hồng Hoàng lão tổ nhưng cũng bất giác biến sắc. Những người này xuất hiện không quan trọng, liền sợ những người này xuất hiện sẽ dẫn xuất một vị nào đó tồn tại A 6 Vừa nghĩ tới dẫn xuất chủ kia hậu quả đáng sợ, Hồng Hoang cảm giác da đầu đều tê. Đại đế A 6 nguyên lai like, các ngươi đều sống sót sáu. Viêm Thiên Tôn Diệp về kêu to, năm đó thiên ma một trận chiến lúc hắn đã từng triệu hồi ra những cường giả này, cuối cùng đại chiến kết thúc, bọn hắn cũng liền tiêu tán. Hắn vẫn cho là bọn hắn đã vỡ lạc, không nghĩ tới bọn hắn vẫn như cũ còn sống. Hắn điên cùng la, huyền không đột thi triển, trong ngay mắt liền có ngàn vạn cái thời không tại gào thét chào lên, hướng về Hồng Hoang lão tổ đánh tới. Nhất niệm hoa khai một giấc chiêm bao ngàn năm. Gió mạch dương theo sát tại Viêm Thiên Tôn Diệp về sau lưng, thần thông của hắn cũng phát huy ra, tại hắn trong một cảnh, huyền không độn sức mạnh đột nhiên tăng vọt vô số lần 6. Bộ thiên thuật. Cảnh Hy đứng ở chính giữa, thi triển từ nữ hoa nơi đó huyết mạch chuyển thừa mà đến bí thuật, nhanh chóng bù đắp lấy một chúng cường giả cấp tốc chiến đấu phía sau xuất hiện sức mạnh chống chọi kỳ, nhường một chúng cường giả đều có thể một kích toàn lực. 6. Các đại cường giả đều thi triển đắc ý của mình tuyệt học, mặc dù không có thể đem Hồng Hoang lão tổ đánh giết, nhưng cũng có thể cho hắn tạo thành một chút phi toái, vì phục hi đại đế phục hi Chu Ma trận vận chuyển tranh thủ thời gian. Trong lúc nhất thời, Trong tràng tiếng la giết như sấm, chỉ có Hồng Quân đạo người mờ mịt đứng ở đằng xa, ngẩng đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trên bầu trời, theo Phục Hy Chu ma trận vận chuyển, càng ngày càng âm u toàn bộ đại địa đều ở đây hơi đung đưa sáu. Nơi xa, ngàn vạn hồng hoang dị thú cùng một chỗ gào thét sáu. Phục Hy Chu ma trận vận chuyển, biến động hồng hoang chân giới bên trong một ít quy tắc, nhường cái kia ngủ say tồn tại bắt đầu từ từ thức tỉnh. Phục Hy sáu, Nữ Hoa sáu. Các ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Theo Phục Hy Chu ma trận động phía sau, một ít triệu chứng xuất hiện, Hồng Hoang lão tổ bắt đầu sợ hãi, không còn ta, ai tới giúp các ngươi đối phó hắn? Hừ! Hồng Hoang, ngươi lúc nào giúp cái chúng ta?" Nữ hoa trầm giọng nói, vì hôm nay chúng ta mưu đồ rất lâu. "Cái kia 6?" "Vậy thì Đồng Quy Vu tận a." Hồng Hoang lão tổ nghe được nữ hoa trong lời nói sắc ý, ngửa mặt lên trời gào thét không chỉ. Theo tiếng gào thét của hắn, Hồng Hoang chân giới bên trong, có ngàn vạn dị thú cùng nhau gào thét, hướng về Hồng Hoang tổ miếu Liều chết xung phong 6. Các huynh đệ 6, chiến đấu a." "Đều thức tỉnh chiến đấu a." Nghe được gào thét dị thú vào tới, một mực lặng lặng ngồi ở Hồng Hoang tổ miếu cửa ngưu tam, đột nhiên cũng giống lên, theo tiếng gào thét của hắn, hắn chuyển thể trong nháy mắt nổ tung. Huyết nhục nhanh chóng dung nhập vào trong đất bùn sáu, rất nhanh, từ hồng hoang chân giới trong thổ địa liền có cái này đến cái khác tượng đất đứng lên. Tất cả tượng đất đều tay cầm thạch côn, người khoác thẳng cổ, gia thú, miệng phun cổ xưa nhân ngôn, hoa hoa đều hướng về hùng mãnh dị thú trùng sát. 522 thứ 522 trăm chương đỉnh phong chi chiến đại kết cục toàn bộ hồng hoang chân giới đều lâm vào dung chuyển bên trong. khắp nơi đều có hàng loạt liên miên dị thú ngã xuống, cũng đồng thời có số lớn nhóm lớn tượng đất nát ấy một lần nữa đưa về dưới mặt đất sáu. Trên bầu trời kinh khủng át long, ác điểu gào thét, tiêu to, nghe theo hồng hoang láo tổ triệu hoán. Điên cuồng đánh thẳng vào Hồng Hoang tổ miếu, ha ha ha ha sáu, chết hết đi sáu, nữ oa phục hy sáu, xông mở các ngươi miếu nhỏ, nhường cái kia hỗn độn chi nhãn mở ra a, nhường cái kia hỗn độn chi thủ hủy diệt hết thảy a. Hồng Hoang lão tổ cùng thiếu giống như điên một dạng, ngang liền tại lúc này từ xa xôi chân trời truyền đến tiếng long âm, thần long nhất tộc gào thét lên, gia nhập chiến đoàn, nhà cơ hồ là ở đây đồng thời bộ tộc phượng hoàng cũng giết vào Hồng Hoang chân giới, thần long cùng phượng hoàng hai tộc mặc dù xuất từ Hồng Hoang dị thú nhưng vẫn cùng nhân tộc giao hảo, bây giờ cảm nhận được Hồng Hoang chân giới bên trong chuyển động, cùng nhau giết vào chân giới trợ giúp nhân loại nữ hoa sáu phúc hy các ngươi khỏe thủ đoạn a hồng hoang lão tổ gào thét trên bầu trời đã ngưng tụ lại một cái chôi cự phủ ẩn ẩn nhắm ngay hắn khổng lồ áp lực làm hắn cảm thấy vô cùng khổ sở mà không nơi xa hồng quân đạo người nhưng là hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên chôi này cự phủ khí tức từ yếu mà mạnh đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng a cấp sáu hồng quân đạo người ngửa mặt lên trời gào thét tay phải duỗi ra đã tương na chôi cự phủ giơ cao trong tay sau đó hướng về hồng hoang bộ tới khai thiên phủ hắn là bản cổ sáu gió mạch dương bọn người cùng nhau kêu to lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi Chôi này đại phủ từng tấc từng tấc ép xuống, mang theo một cô vô cùng kinh khủng sức mạnh, nhường một chúng cường giả đều tắc lưỡi không thôi. Bàn Cổ, thật muốn vạch mặt sao? Hồng Hoang lão tổ gào thét, trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng hủy diệt chi ý, người ta đồng xuất hỗn độn, thật muốn diệt ta sao? Người ta đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hồng Quân hoặc có lẽ là Bàn Cổ trong miệng chậm rãi nói, Hồng Hoang, hôm nay ta nếu không trừ ngươi, ngày khác, ngươi chính là một cái khác hỗn độn. Đang khi nói chuyện, Bàn Cổ khai thiên phủ đã đặt ở Hồng Hoang lão tổ trên đầu, từng tấp từng tấp rơi vào xuống, một cỗ linh khí, liền từ Hồng Hoang lão tổ bị thương chỗ phun ra ngoài sáu. Như vậy Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hồng Hoang lão tổ gầm thét, "Nhường Hồng Hoang chân giới phá diệt ta?" Theo hắn gầm thét, Hồng Hoang chân giới bắt đầu kịch liệt rung chuyển, từng mảng lớn thổ địa tiêu tán thành vô hình sáu. Mảnh này Hồng Hoang chân giới vốn là bản cổ cùng Hồng Hoang cùng mở, bây giờ Hồng Hoang lão tổ điên cuồng muốn hủy diệt mảnh này chân giới, dù là bản cổ tu vi thông thiên, nhưng cũng là không cách nào tổ chức hắn. Điên rồi, hắn điên rồi. Phục hy gầm rú, Hồng Hoang lão tổ lấy tự thân làm dẫn tử, dẫn độ toàn bộ Hồng Hoang chân giới, nhường hắn cũng không nhịn được sân ác. Ầm ầm sáu. Ầm ầm sáu. Theo Hồng Hoang lão tổ điền cuồn dẫn động sức mạnh, hồng hoang chân giới khắp nơi đều tràn đầy tiếng nổ khủng bố, từng đoàn từng đoàn địa hỏa bốc lên, từng mảnh từng mảnh đại địa sụp đổ. Đồng thời, bàn cổ cự phủ cũng từ từ tiêu tan, hồng quân đạo trên người sức mạnh chậm rãi tan đi, dần dần đứng tại lửa hoàng đỉnh phong 6. Nguyên lai ta là hắn tinh hồn chuyển thế 6. Hồng Quân gật đầu một cái, ánh mắt của hắn nhìn về phía Viêm Thiên Tôn bọn người, sau đó gật đầu một cái, "Đạo, tới phiên ta 6." Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn trong lúc đó bành trướng, tay chân chống ra, không biết có mấy ngàn vạn rạm, huyết nhục của hắn bắt đầu nhanh chóng dung nhập chu thiên bên trong 6. Hồng Quân đạo huynh 6 Nữ oa bọn người cùng nhau kinh hô, hồ, nhưng Hồng Quân lấy Thân Hóa Đạo, dùng mình chiến thể đi củng cố Hồng Hoang Chân Giới, bọn hắn nhưng cũng là không bằng ngăn cản. Năm đó bản cổ mở Hồng Hoang Chân Giới, cơ thể hóa thành Hồng Hoang Chân Giới bên trong tinh thần cỏ cây. Hôm nay bản cổ tinh hồn biến thành Hồng Quân đạo người đem chính mình hóa vào Hồng Hoang Chân Giới bên trong, lập tức liền để cực độ không ổn định Hồng Hoang Chân Giới vững chắc. Thế gian từ đây không Hồng Quân sáu. Trong lúc mơ hồ, Hồng Quân mà nói truyền đến sáu. Nhưng trong lòng mọi người đều hết sức hổ sợ. Hồng Quân lấy Thân Hóa Đạo, chân chính sinh tử tồn vòng chiến màn liền muốn mở ra. Sau đại chiến, ai có thể sống nơi này? trên bầu trời một cái màu máu đỏ cự nhãn chậm rãi nổi lên hỗn độn chi nhãn mở ra sáu từ hồng hoang tổ miếu bên trong chuyến đến phục hy cùng nữ oa thở dài hai người dắt tay đi ra con mắt như tinh không giống như thâm thúy thân tựa như núi cao vĩ ngã đây là phục hy đại đế bên cạnh đôi mắt đẹp lưu truyền mỗi một đạo ánh mắt đều để người cảm thấy ấm áp cùng hy vọng nhưng là nữ oa tổ thần nữ oa cùng phục hy cuối cùng xuất hiện một chúng cường giả cùng nhau quỳ gối hai vị tổ thần đầu cũng tốn trận nhìn nhưng lại như cũ nâng cao thân thể làm cho người ta cảm thấy vô cùng lòng tin một chúng cường giả trong lòng tràn đầy kính nể Chúng ta tại Hồng Hoang Tổ Miếu tọa chấn vô tận năm tháng, che đậy hôn Độn chi nhãn, hôm nay hôn Độn chi nhãn mở ra, như vậy, chiến đấu à? Phục Hy ánh mắt thâm trầm, nhìn xem phương xa. "Đại đế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Gió khinh vân chờ mới xuất hiện cường giả không hiểu. Thiên địa không mở lúc, vạn vật tất cả hỗn độn. Về sau, trong Hỗn Độn sinh ra bản cổ tổ thánh cùng Hồng Hoang lão tổ, mới có nhân tộc cùng với những cái khác vạn tộc sáu. Nhưng Hỗn Độn trời sinh tính thị sát tham lam, hắn thiên tính chính là hủy diệt hết thảy lớn mạnh chính mình. Cách môi đúc năm, Hỗn Độn chi nhãn liền mở ra một lần, Hỗn Độn chi thủ bao trùm phía dưới. Thiên địa vạn vật tất cả hóa thành hỗn độn." Phục Hy thản nhiên nói, "Đây chính là trong truyền thuyết ước năm thiên kiếp lý do." Thì ra là thế. Một chúng cường giả nghe vậy, đều là cùng nhau gật đầu, không nghĩ tới ước năm thiên kiếp lại là hỗn độn biến thành. Tại bàn cổ tổ thánh sau đó, đã sinh qua hơn trăm lần ước năm thiên kiếp, chúng ta tộc vì thế, bỏ ra vô số đại giới, cuối cùng tìm được khắc chế hỗn độn chi pháp. Nữ Hoa đạo. A, thật sự, quá tốt rồi. Nghe được nữ Hoa nói như vậy, một chúng cường giả đều là cùng nhau đạo. Chúng ta đã ở Hồng Hoang chân giới bên ngoài, khác sang một cái thế giới 6. Cũng chính là các ngươi sinh tồn thế giới kia 6 bây giờ chúng ta muốn tương na cái thế giới đưa vào hỗn độn chi nhãn bên trong, tương na cái thế giới dẫn bạo sáu, chỉ để nổ nát hỗn độn chi nhãn, sức mạnh hỗn độn chi nguyên ở chỗ hỗn độn chi nhãn, chỉ cần hỗn độn chi nhãn hủy diệt, hỗn độn tự nhiên tiêu tán ở giữa thiên địa. nữ hoa đạo, thế giới kia đã hủy, nổ cũng liền nổ, chỉ là nương nương phải chăng có thể cho chúng ta một chút thời gian, tương na ngàn vạn lê dân mang đi. gió mạch dương bọn người nghe vậy đều là cùng nhau đạo, không có thời gian sáu, các ngươi đi thôi, có thể mang đi bao nhiêu là bao nhiêu. vùng thế giới kia đã hướng về ở đây bay tới, nữ hoa gật đầu một cái. Nơi xa, toàn bộ thế giới đang bị lực lượng thần bí giận rát, hướng về Hồng Hoang chân giới đánh tới. Gió Mạch Dương bọn người nghe vậy, thân hình chấp động, vội vã hướng về kia phía thế giới phóng đi sáu. Gió Mạch Dương thú bị nhốt đấu trường cuốn ra, đem từng mảng lớn phạm nhân quấn vào thú bị nhốt trong đấu trường sáu. Phật Di lật miệng tụng chân ôn, Linh Sơn thượng quyển ra vạn đạo Phật quang, đem vô tận lê dân thu vào sáu. Đồng thời, Viêm Tiên thần thành, Thiên đỉnh cũng dùng phương pháp của mình, tương na chút lệ dân bạch tính lấy đi. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa canh giờ, một đầu đại thủ liền trong hư không liên kết, hướng về phía dưới để xuống. Đại thủ phía dưới, vô số lệ dân bạch tính hóa thành một biển tạo thành sóng máu, hóa vào bàn tay to kia bên trong. Nữ hoa cùng Phục Hy từ Hồng Hoang chân giới trong cái khe bước đi ra, xuất hiện ở thế giới hảo ảnh phía trên, hướng về kia đầu đại thủ đánh tới 6. Nổ nát vụn hỗn độn chi thủ 6. "Vang không, chúng ta không cách nào đem toàn bộ thế giới đưa vào hỗn độn chi nhãn." Phục Hy quát khẽ, đi đầu đánh tới. Vì kẻ thắng lợi cuối cùng. "Giết." Theo sát lấy Phục Hy, là hiên viên hoàng đế, thần nông thị, đế cốc những đại đế này, tại những này đại đế sau lưng, có thiên quân vạn mã đi theo, hướng về phía trên cái kia to lớn hỗn độn chi thủ đánh tới. Vô tận chiến sĩ xông lên phía trước, rất nhanh liền hóa thành một phấn, bất quá, không ai dừng thân thân thể. Bọn hắn chờ đợi Vô tận Tuyết Nguyệt, chính là vì trận chiến ngày hôm nay. Hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ, dùng mình thi cốt, mở ra một con đường máu, hướng về phía trên không ngừng kéo dài. Ngâm gió mạch dương hóa thân chu tức thánh thú, ra một tiếng hú dài, mang theo Viêm Thiên Tôn Diệp Quy một đám cường giả, xông về phía trước. Hiên Viên, thần ông những cường giả này đều một ngựa đi đầu, bọn hắn không có lý do gì rơi vào đằng sau. Ầm ầm. Hỗn độn chi thủ che lụy hết thảy, to lớn hỗn độn tay tự thành một vùng không gian, đem gió mạch dương một đám cường giả phong khốn ở trong đó. Sau đó, mấy đạo hỗn độn biến thành bóng người hướng về gió mạch dương bọn người điên cuồng chém giết tới, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hỗn độn, gió mạch dương biến thành chu tức cánh bị hỗn độn bóng người công kích một cái, toàn bộ cánh lập tức hóa thành hỗn độn. Ngụy Truyền, Viêm Thiên Tôn Diệp Quy gào thét, thời gian trong nháy mắt đảo ngược mà quay về, gió mạch dương cánh lại lần nữa khôi phục. Sau đó, gió mạch dương, Diệp Quy, gió Khinh Vân, Cảnh Hy bọn người đều bị hỗn độn người cuốn lấy, những thứ này hỗn độn người đều là hỗn độn biến thành, bất sinh bất diệt, mỗi một cái đều vô cùng khó chơi. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, từ trong hư không xuất hiện tần bình bình thân ảnh, tay nàng cầm một ngụm cổ gốm đỉnh, gốm trong đỉnh, rũ động vô tận màu xanh sống chất lỏng, những nơi đi qua, hỗn độn nhau nhau tiêu tan sáu. Bình bình, sao ngươi lại tới đây? gió mạch dương bọn người cùng nhau vây quanh tần bình bình, sư phụ muốn ta tới sáu. tần bình bình nói đến một nửa, liền nẹn nào ở gió mạch dương bọn người thấy vậy, đều là cả kinh, vội vàng hỏi đạo, vậy ngươi sư phụ đâu? sư phụ sáu. sư phụ sáu. tần bình bình đem cổ gốm đỉnh treo cao ở trên đỉnh đầu, đạo, sư phụ đem mình luyện thành một bình chú thiên thí thủy. a, nghe vậy, đám người đều là không khỏi kinh hãi đại ca, tiện đưa ta đi lên đi, sư phụ đã truyền xuống bài trừ huấn độn chi thủ phương pháp 6. bảo vệ bình bình nghe vậy gió mạch dương tiêu to hóa thân trở thành chu tước trở đi tần bình bình sông lên phía trên đi đồng thời diệp uy cảnh hy nhóm cường giả cũng bảo hộ ở tần bình bình 6. sư phụ 6. tần bình bình trong mắt chứa nước mắt đem cổ gốm đỉnh nghiêng đổ liền có màu xanh đậm chú thiên thi thủy cuồn cuộn như trường giang đại hà hướng về kia huấn độn chi thủ sôi trào mãnh liệt mà đi giống như băng tuyết nhìn thấy thái dương đồng dạng vừa mới còn không có thể một đời huấn độn chi thủ lập tức tiêu tan xuống sư phụ sáu ô Sư phụ không có ở đây sao? Đợi đến hỗn độn chi thủ triệt để tiêu tán thời điểm, Tần Bình Bình cuối cùng không chế không nổi, nằm ở gió mạch dương bả vai khóc lớn tiếng đứng lên 6. A di đạt Phật 6. Thiện hay, thiện hay. Lúc này, Phật Di Lặc cười ha hả dậm chân mà đến, đạo, Tần thí chủ nén bi thương, nhiều ngày phía trước bẩn tăng Phật quốc luân hồi bảo luân bên trong, đã nhận giao cơ thí chủ thật linh. Nói, Phật Di Lặc tay phải một bãi, một tia sáng lấp lánh tia sáng xuất hiện ở trong tay, đạo, chờ tiếp nạn này vừa qua, sớm người tốt nhà, đem giao cơ thí chủ thật linh đưa lên xuống, nhường hắn đầu thai chuyển thế, cũng cũng được. Đa tạm Phật tổ Nghe vậy, Viêm Thiên Tôn Diệc Quy, gió mạch dương bọn người đều là không khỏi vui mừng, chỉ cần chân linh nơi tay, lấy tu vi của bọn hắn, muốn nhường giao cơ chủ sinh, căn bản không phải việc khó gì. Ầm ầm. Lúc này, thế giới hảo ảnh cuối cùng đụng phải hồng hoang chân giới bên trong, hướng về hồng hoang chân giới lên hỗn độn chi nhãn đánh tới. Cái kia hỗn độn không còn hỗn độn chi thủ, tuy có hỗn độn chi nhãn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ thế giới đụng vào hỗn độn chi nhãn bên trong. Ầm ầm 6. Đại thế giới đụng vào hỗn độn chi nhãn bên trong, không ngừng vỡ nát lấy, ra tiếng vang ầm ầm, màu máu đỏ hỗn độn chi nhãn, bắt đầu bị toàn bộ thế giới chô che đậy. Cấp nơi đều trở nên tối mờ. U ùm âm thanh nước trừng vang lên hơn 10 ngày, toàn bộ đại sáu vừa mới toàn bộ đụng vào hỗn độn chi nhãn bên trong. Phúc Hy, Nữ Hoa, Gió Mạch Dương, Cảnh Hy bọn người sống sót sau tai nạn, đứng tại Hồng Hoang chân giới bên trong, đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy, đều kết thúc. Cảnh Hy đạo, chúng ta đều sống sót sáu. Nơi xa, một khỏa thủy lam sắp tinh thể chìm nổi lấy, chậm rãi tới gần, đây là năm đó thông tiên giáo chủ mở ra thế giới. Nó từ mênh mông phía chân trời bên trong quay về, chuẩn bị bắt đầu tiếp ứng người còn sống sót tộc gió mạch dương bọn người vội vàng đem mình dọn dẹp bách tính xóa đi bộ phận ký ức đầu nhập vào ngôi sao kia thể thượng chuẩn bị cùng ngôi sao kia thể cùng rời đi không đúng lúc này phục hy đột nhiên trầm giọng nói chuyện đáng sợ nhất vẫn là sinh không nghĩ tới hỗn độn chi nhãn thật không ngờ cường đại nữ hoa cũng là lẩm bẩm nói đang khi nói chuyện cái kia nguyên bản vốn đã biến mất không thấy gì nữa hỗn độn chi nhãn lại lần nữa lộ ra khe hở hơn nữa khe hở tại nhanh chóng biến lớn sáu đại sáu không có ở hỗn độn chi nhãn bên trong nổ tung nữ hoa đạo xem ra chỉ có dùng người đi dẫn nổ chúng ta muốn vào hỗn độn chi nhãn bên trong dẫn bạo toàn bộ đại sáu lần này đi cửu tử nhất sinh không muốn đi liền đi đi thôi phục Hi nói một câu loại sách tay lấy nữ ma tay nhanh chân hướng về trên không cái kia hỗn độn chi nhãn đạp đi sáu mẫu thân cảnh Hi sợ hai kia sau đó gió mạch dương lôi kéo tay của nàng gắt gao đi theo ngay sau đó do khinh vân gió mạch tuyết viêm thiên tôn diệt quy linh huệ diệp không diệp dương phật di lặc cả đám tộc đại đế từ thủy lam sắc tinh thể thượng chạy tới thông thiên giáo chủ sáu tất cả người sống sót đều nhìn thật sâu một mắt viên kia thủy lam sắc tinh thể liền không chút do dự bước vào hỗn độn chi nhãn bên trong sáu hỗn độn vỡ nát hồng hoang chân giới cũng hủy diệt chỉ có vô số nổ tung mảnh vụn trong hư không bay vụ lấy một lần nữa tạo thành mới quy tắc vũ trụ dọc theo một loại nào đó huyền diệu quỹ đạo vận chuyển tuế Nguyệt biến thiên hai vạn năm năm tháng trôi qua một ngày này từ một ngôi sao thể thượng vừa mới truyền ra một hồi sinh mệnh ba động gió mạch dương cảnh hy tử trong phong ấn tỉnh lại sáu mẫu thân 6. cảnh hy trong miệng lầm bầm nàng rõ ràng nhớ kỹ làm toàn bộ đại 6 nổ tung trong nấy mắt là nữ oa đem bọn hắn đưa ra kinh khủng kia khu vực nổ sáu mũi mũi sáu tại cảnh hy cùng gió mạch dương sau lưng địa tầng bên trong truyền đến gió khinh vân thanh âm Ba người gắt gù với nhau. Bọn hắn đều không có ở đây sao? Gió Mạch Dương thấp giọng tự hỏi, "Không, sẽ không, bọn hắn chắc chắn còn có một số người sống sót." Bọn hắn rất nhanh liền rời đi ngôi sao kia thể, tại mật mở trong tinh tế đi xuyên, tìm kiếm lấy có sinh mệnh chấn động tinh thể. Có ít người thất lạc, rốt cục vẫn là gặp lại. Có ít người biến mất, liền vĩnh viễn biến mất. Năm vạn năm thuế nguyệt trôi qua về sau, Gió Mạch Dương, Cảnh Hy, Gió Khinh Vân tìm được Viêm Thiên Tôn Di Quy, Linh Hoệ, Phật Di Lặc, Diệp Dương, còn có Tần Bình Bình Sáu. Ma Chính Sướng, Diệp Không, Gió Mạch Tuyết, Phục Hy, Nữ Hoa bọn hắn liền sẽ chưa từng xuất hiện. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ. Bọn hắn biết những thứ này thân nhân của bọn hắn bằng hưu còn ở lại chỗ này trong tinh không. Bọn hắn bén nhạy linh giác, có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Bọn hắn tại trong tinh không mịt mờ đi xuyên, tìm cùng với chính mình đồng bạn cũng tìm lấy viên kia thủy lam sắc tinh thể. Bọn hắn đạp biến tinh không mỗi một cái xoa so xỉnh. Mười vạn năm đi qua thời điểm, bọn hắn cùng nhau trong tinh không ngừng lại. Cách đó không xa trong tinh không, một khỏa thủy lam sắc tinh thể chậm rãi chuyển động. Đây là chúng ta sau cùng gia viên. Một đoàn người lệ nóng danh trọng cùng nhau đạo bọn hắn cảm nhận được, bọn hắn những cái kia biến mất bằng hữu, liền tại đây ngôi sao thể thượng, bọn hắn tán ở ngàn vạn người trong thân thể, cái kia ngàn vạn người không phải chỉnh sướng, cũng không phải gió mạch tuyết, thế nhưng ngàn vạn cá nhân chính là chỉnh sướng, chính là gió mạch tuyết. bọn hắn đứng xa xa nhìn, hôm nay ngôi sao này thể cũng lại không chịu nổi bậc đại thần thông rằng co, đây là chúng ta sau cùng gia viên. Một đoàn người nói, đạo, chúng ta đều phải bảo hộ nó. bọn hắn đồng loạt ra tay, trên không trung giam cầm tất cả lớn nhỏ mười mấy ngôi sao thể, bố trí tại nơi thủy lam sát tinh thể ngoại vi lại làm theo thủy lam sắt tinh thể chung quanh những cái kia tinh thể quy tắc vận chuyển để bọn hắn có thứ tự vận chuyển chiếu sáng nước kia màu làm tinh thể làm xong đây hết thể sau đó gió mạch dương ra tay đem dao cơ thật linh vùi đầu vào ngôi sao này thể thượng lại đem đại chiến trước một chút hình ảnh bắn ra đến rồi thủy lam sắt tinh thể thượng nhường tinh thể thượng nhân có thể nhớ lại một chút tên nữ hoa phục hy hồng quân bạn cổ sáu nữ hoa sẽ không rời đi con của nàng ngũ đế cũng vinh viễn sẽ không vứt bỏ con cháu của hắn bọn hắn sẽ vinh viễn sống sót sâu ở trong trái tim tất cả mọi người cảnh hy đạo một ngày nào đó Vàng hưu của chúng ta sẽ bị cái này sự tích tỉnh lại trí nhớ, trăm ngàn đời luân hồi, tiểu gì cũng sẽ kết thúc xấu. Do mạch dương lẩm bẩm nói, không cần có bậc đại thần thông, cái này tinh thể linh mạch cùng tài nguyên cũng lại chịu không được bậc đại thần thông tiêu hao sáu. Diệp Khi nói, từ cái kia tinh thể thượng rút lấy phần lớn thiên đạo cản ngộ, chỉ để lại một phần rất nhỏ, nhường ngôi sao này thể thượng người tu đạo chỉ có thể tu hành đến chiến vương cảnh giới. Đây là chúng ta sau cùng gia viên. Mọi người thấy từ từ chuyển động thủy lam sắt tinh thể, lại lần nữa tự lẩm bẩm, bọn họ đứng tại trong tinh không bị mờ. Hướng viên này về sau bị mọi người xưng là Địa Cầu Thủy Lam sắc tinh thể chúc phúc, chúc tất cả mọi người người tương thân tương ái, chúc dương quang phổ chiếu mưa móc thoải mái, chúc thu hoạch lớn lên lục xúc thị vượng, chúc thượng thương phù hộ ăn no rồi cơm mọi người, chúc hòa bình thế giới, chúc tất cả mọi người đều cát tường, khoái hoạt. Truyện sách đến đây kết thúc. Thứ O O 2.1.5 lên, cho tới hôm nay, vừa vận 3 năm. Tại thời gian 3 năm bên trong, trường kiếm trở về viết tiểu đông tà quách tưởng giang hồ tổng thanh thư chi truy tích tổng động viên Lịch Thiên đấu thánh chiến tiêu, cảm tạ đoạn đường này tới, đại gia đối ta bao dung cùng ủng hộ, cảm tạ mọi người không rời không bỏ. 523 đề cử ta nghịch thiên đấu thánh hôm nay tới không bằng đổi mới, tiến cử lên ta nghịch thiên đấu thánh một lá cờ thê, cái này không có càng phía trước có thể đi xem bởi kia. Trước tiên có nghịch thiên lại có chiến tiêu, hai quyển vẫn còn có chút liên lạc. Chưa xong còn tiếp 524. Đề cử tiểu đông tạ quách tường giang hồ thực sự xin lỗi à, còn tại phỏng vấn huấn luyện, không kịp đổi mới. Thân môn có thể xem tiểu đông tạ quách tường giang hồ, đó là của ta quyển sách đầu tiên. Chưa xong còn tiếp 525. Ngưng một ngày, đề cử mệnh sông dưới sự đề cử bằng hữu của ta như một thừa tướng sách mệnh sông. Đại gia thư hoang có thể đi nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp 526. Đề cử không vì ý kiến, chỉ vì ấm áp gửi cho bạn bè hiệp khách nữ vương sách không vì ý kiến, chỉ vì ấm áp. Thư hoang bằng hữu có thể đi xem. Chưa xong còn tiếp năm 527. Đề cử đứng tại lối vào đứng tại đường đi gửi cho bạn bè sách đứng tại lối vào đứng tại đường đi, hoang ninh đọc. Chưa xong còn tiếp năm 528. Tạm dừng một ngày tạm dừng một ngày A, có chút vội vàng. Chưa xong còn tiếp.